Kỹ năng chiến đấu, tố chất quân sự cũng không bằng thì làm sao có thể đấu với nhanh sói đại quân chứ? Dưới tình huống mạnh yếu, địch ta đã khá rõ ràng. Mã khắc đại tướng quân hạ lệnh tổng công kích địch quân. 60 vạn tướng sĩ nhanh sói cưới kiến càng hướng về phía trận hình đã loạn của đội quân địa ngục. Từng bước ép dần vào chân tường, hợp thể chiến ký của từng nhóm đơn vị một lần nữa lại có hiệu quả rất lớn. Những luồng đấu khí giống như những viên đại bác của nanh sói oanh kích dữ dội chung quanh đám sinh vật địa ngục đang chạy trốn tứ tán. Mỗi loạt pháo năng lượng này vừa rơi xuống là một tảng lớn sinh vật địa ngục bị đấu khí nanh sói đập cho phân thân toái cốt. Đám kỵ sĩ địa ngục cấp thấp bị đấu khí nanh sói lướt qua. Thân thể ở hình thái linh hồn lập tức xuất hiện vài lỗ thủng to tướng. Còn một vạn sinh vật địa ngục cấp 13 chỉ cần bị dính đấu khí nanh sói cũng đều bị trọng thương. Những tên cao cấp hơn cũng có tình trạng tương tự Đồng thời khi 60 vạn đại quân nanh sói tiến lên Một vạn nanh sói cấp bậc thực lực đã đạt tới chân thần trực tiếp Quay sang 100 ma thú và tam đầu khuyển địa ngục tiến hành bắn tỉa. Hợp thể chiến kỹ của nanh sói trực tiếp từ ngoài vài trăm thước bắn ngục từng con Từng con một, tam đầu khuyển địa ngục Đối mặt với công kích mãnh liệt phô thiên cái địa của tướng sĩ nanh sói Lúc này gánh vác trọng trách tiên phong, chúng vươn đầu gầm lên, hướng về phía nhanh sói đại quân lao tới. Nhưng chúng vừa tụ tập được mấy vạn đại quân đang lao tới lại trực tiếp biến thành mục tiêu cho hợp thể chiến ký của nanh sói oanh kích. Cả đội ngũ xung phong cũng chỉ còn lại có 5 con tam đầu khuyển, 100 ma thú đầu địa ngục. Dưới hợp thể chiến ký sư đoàn nanh sói oanh kích đều đã ngã xuống, còn 5 con tam đầu khuyển khác cũng không có may mắn thoát khỏi. đều bị đánh trọng thương. Năm con chó nhỏ này xem ra vẫn còn hạnh vận. Dưới tình huống bên mình tổn thất thảm trọng, cuối cùng cũng vọt tới được trận doanh đối phương. Sau lưng trận doanh nhanh sói kia chính là lực lượng trung đoan gồm 50 thần long cấp chủ thần cũng đang chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một nhóm bộ đội, số lượng khoảng một vạn người. Đây là không quân long kỵ của sư đoàn nhanh sói nhưng được phép tác chiến độc lập. bọn họ dưới sự dẫn dắt của sư đoàn trưởng Hila bay vọt lên, trực tiếp xuất hiện phía trên đầu tam đầu khuyển địa ngục. Sau một tiếng ra lệnh của Hila, hợp thể chiến ký của một vạn tướng sĩ nhanh sói trực tiếp bắn về phía năm con chó địa ngục một luồng năng lượng mãnh liệt. Sau vụ nổ, trên người năm con chó nhỏ bỗng có vài trăm lỗ to nhỏ khác nhau, ầm ầm ngã xuống. Chiến đấu đến bây giờ thì lực lượng trung đoàn của quân địch đã cơ bản bị tiêu diệt. Việc đồ sát cũng bắt đầu, 60 vạn nanh sói kỵ sĩ kiến dơ đao lên chém giết đám sinh vật địa ngục xâm lăng đã bị nanh sói đại quân vây kín. Nhanh sói đại quân đồ sát như gió, chẳng mấy chốc đã dọn sạch cả lạc nhật hạp cốc, dưới kiếm của đại quân nhanh sói. Những sinh vật địa ngục đáng thương này như một con thú đang chờ bị làm thịt, từng con một lần lượt bị đồ lục một cách vô tình, bằng vào tác dụng đấu khí nhanh sói khắc chế linh hồn. 60 vạn nanh sói võ sĩ đại hiển thần uy giết sạch đám bộ đội địa ngục Vốn nhóm đại quân địa ngục này cũng muốn rút lui Nhưng đáng tiếc là Khi nhanh sói đại quân hợp thể công kích không biết đánh chúng vào đâu mà vết nước đó lại khép lại Gần 200 vạn đại quân địa ngục biến thành đối tượng đồ sát của đại quân nhanh sói Khi đoạn vân tới nơi Cả chiến trường đầy người chết Trên trăm vạn thân thể sinh vật địa ngục Nằm nghiêng ngửa ở đó Nơi nơi đều là tay đứt chân gãy Cả người nát bấy Cảnh tượng thật là thê thảm Thiếu ra Đây là một nhóm quân đội địa ngục 180 vạn sinh vật địa ngục hiện đã cơ bản bị tiêu diệt Tình huống của quân ta rất tốt Chỉ có 260 người bị vết thương nhẹ Trọng thương 16 người Không ai chết Mã Khắc phụ trách chỉ huy khi nhìn thấy Đoạn Vân Lập tức hồi báo cho hắn Tù binh đâu Đoạn vân hỏi, sư đoàn trưởng nanh sói Hy La một bên trả lời, thiếu gia Trong nhóm này, 10 tên có cấp bậc năng lượng cao nhất là mấy con chó ba đầu trong khi chiến đấu đã bị trọng thương. Chúng đều là sinh vật dị hình cấp 15. Rất hung ác, một con trong số đó, mặc dù đã trọng thương, nhưng thiếu chút nữa cắn chúng vài huynh đệ chúng ta. Chúng ta hợp lực đánh cho tên gia hỏa này nửa chết nửa sống. Đồng thời rót năng lượng đấu khí vào. Cẩm cố năng lượng của chúng. Hy la lệnh cho vài tướng sĩ nhanh sói đem 10 con tam đầu khuyển đi lên. Mấy con tam đầu khuyển này trong đó có vài con đã biến thành chó hai đầu hoặc là một đầu rồi. Quân của bổn thiếu ra quả nhiên cứng thật. Đoạn vân vung tay lên thu mấy tên gia hỏa này vào thái cực đồ. Tạm thời phong ấn chúng lại. Nhìn nhìn chiến trường một lúc. Đoạn vân xuất thái cực đồ ra. Thái cực đồ xoay tròn điên cuồng hấp thu những sinh vật địa ngục ở khu vực này. Gần 200 vạn linh hồn địa ngục. Đối với Đoạn Vân và Thái cực đồ của hắn thì tuyệt đối là một món ăn đại bổ. Trong khi Thái cực đồ vận chuyển, Đoạn Vân còn đặc ý đi quan sát vết nứt. Vết nứt này hơi dài. Cơ hồ vắt ngang hơn phân nửa hẻm núi. Mặc dù đã bị một đòn hợp thể năng lượng của nhanh sói đánh chúng nên xảy ra sự co lại nhất định. Cản trở không cho đại quân địa ngục rút lui. Nhưng vẫn là một vệt rộng không đến một thước. Nhìn về phía đầu bên kia của vết nứt. Đoạn vân đang muốn sử dụng thần thức để xem. Nhưng ngay lúc này. Trong thần long giới bỗng xuất hiện một vài dị động. Thiếu ra. Tây đại lục cũng xuất hiện rất nhiều sinh vật địa ngục. thị nữ liên na lúc này xuất hiện trong giới tử. Nhanh chóng tập hợp bộ đội. Tây đại lục cũng có đại quân địa ngục xâm lăng. Lúc này đoạn vân quay sang ra lệnh cho Hy La, biết vết nước này không thể lưu lại. Đoạn vân vận khởi không gian ma pháp. Một lần nữa hàn kín vết nứt không gian lại, thu hồi thái cực đồ. Đồng thời đoạn vân thu luôn cả sư đoàn nhanh sói vào đó. Ngươi ở đây tập hợp bộ đội, phái ra 30 vạn đại quân tới chiến trường Tây Đại Lục. Nhớ lưu lại 30 vạn phụ trách trấn thủ ở đây, nhanh chóng thông báo cho những sư đoàn nhanh sói khác. Đại quân phải chuẩn bị bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ được điều đến Tây Đại Lục. Nghe tiếng, rõ này. Đoạn vân biết tên gia hỏa mã khắc bây giờ thật ra rất hưng phấn. Vận khởi không gian ma Pháp. Đoạn vân thuấn di hai lần liên tục. Tuy đoạn vân có thể thuấn di. Nhưng thuấn di cũng có một hạn độ đó là phạm vi thuấn di hữu hiệu cũng chỉ có thể ở trong vòng khu vực tinh thần lực của mình có thể đạt tới. Tương tự như thế. Tên đoạn vân biến thái này có thể thuấn di chính xác tới nơi thần thức hắn bao phủ. Sau vài giây, đoạn vân đã đặt chân tới A Lý Tây Đa Đại Lục. Khi triển khai thần thức phát hiện được nơi quân đội địa ngục ở Tây Đại Lục, hắn cũng nhíu mày lại. Sinh vật địa ngục này là từ một thác nước, phía sau thác nước. Có một huyệt động thật lớn, theo huyệt động vào bên trong. Có một khối nham thạch bị xé rách thành một đạo vết nứt dài trăm thước. Rộng hơn 10 thước, nơi này chính là một trong những nơi có không gian tương đối yếu giữa địa ngục và nhân giới Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 436 Hảo đa khô lâu A xuất hiện ở nơi này không phải những sinh vật địa ngục trong hình thái linh hồn như ở lạc nhật hạp cốc Mà là những bộ xương khô Những bộ xương khô có ý thức Số lượng và giai vị khô lâu đại quân cũng khá là kinh khủng Đứng trên bầu trời thác nước tử vong. Đoạn vân dùng thần thức thăm dò những bộ xương khô này. Hắn có thể thấy đại quân khô lâu hành động không hề chậm chạp ngu ngốc chút nào. Hơn 400 vạn bộ xương khô dưới đó không hề có một bộ nào dưới mức bán thần cấp cả. Quân đội địa ngục ở lạc nhật hạp cốc nếu so với đoàn khô lâu đại quân này. Quả thực đúng là con kiến so với con voi. Trong số hơn 400 vạn khô lâu đại quân thì có 300 vạn bộ xương khô cấp 11. chừng 100 vạn bộ xương khô cấp 12, 4 vạn bộ xương khô đấu thần cấp 13, 1000 bộ xương khô cấp 14. Ngoài ra còn có một nhóm không ít trung đoan cấp 15, 50 tên cấp 15, 10 tên cấp 16. Phải biết rằng khi đại chiến với tử thần, cũng có 5 tên cấp 16 bị 10 thần long xé xác. Đoạn Vân hiểu rất rõ, thế lực tam đại cự đầu ở địa ngục cũng không chênh lệch nhiều. Nếu dưới tay tử thần chỉ có 60 con tam đầu khuyển địa ngục cấp 15 và 10 con rồng năm đầu địa ngục cấp 16, vậy thì dưới tay khô lâu hoàng cũng sẽ có số lượng cấp 15 cấp 16 cỡ chừng như vậy. Số lượng những bộ xương khô cao cấp này làm cho đoạn vân khó hiểu. Vũ lực của khô lâu hoàng A lá đức mệ, thật sự quá quỷ dị. Chiếu theo số lượng này, khô lâu hoàng rất có thể đã xuất động toàn quân rồi. Nhưng lần đầu tiên xâm lăng mà đem tất cả vốn lính ra là không hợp lý lắm. Nhưng lúc này, cái đoạn văn muốn làm là điều động quân đội. Những bộ xương khô ghê tởm xấu xí này đang hướng về thành trì xung quanh cuồn cuộn tràn tới. Tây Đại Lục là Đại Lục thứ hai của Trung Hoa. Vũ lực ở nơi này mặc dù cũng không kém nhưng dù sao cũng yếu hơn so với Đông Đại Lục. Bộ đội chính quy các nước không được như Đông Đại Lục. Ở Đông Đại Lục binh lính toàn bộ đều đã vượt qua thần cấp. Còn ở vùng này có 1.200 vạn quân chính quy đại lục, nhưng bởi vì khởi đầu hơi chậm, nên thực lực bình quân chỉ đến thánh cấp. Hơn nữa ở Tây Đại Lục, Đoạn Vân cũng không thành lập những quân đội cường hãn như nhanh sói. Nói cách khác, Tây Đại Lục không có đủ thực lực để ngăn cản quân đoàn khô lâu địa ngục. Những thôn làng xung quanh thác nước tử vong cũng đã bị những bộ xương khô này tập kích rồi. Dân chúng Tây Đại Lục bắt đầu đổ máu. Thác nước tử vong là nơi hai toàn núi lớn giao nhau. Nước ở thác nước này về cơ bản đều đều do nước suối và băng tuyết tan ra từ những đỉnh núi băng cao ngất. Do quá âm hiểm nên thác nước tử vong không có người ở. Nguyên nhân chắc cũng có quan hệ rất lớn với việc những bộ xương khô xuất hiện ở chỗ này. Trăm vạn bộ xương khô từ đại huyệt động phía sau thác nước tử vong đi ra. Lúc này theo hạ du tập kết trên một bình nguyên thành một trận hình vuông bước chỉnh tề. Giải bình nguyên này cỏ cây rất tươi tốt. Sau khi đoạn vân chiếm lĩnh Tây Đại Lục. Đã biến thành nó thành một đại mục trường. Một vài bộ lạc dân du mục tán cư trên giải đất này. Sau khi khô lâu đại quân xuất hiện. Hơn một ngàn mục dân hoảng loạn cưới những con ma mã mình nuôi. chạy chối chết về phía thành thị gần nhất. Không ít mục dân vì muốn thu thập đám gia súc của mình bị khô lâu đại quân đuổi tới giết hại. Những bộ xương khô này. Đến cả súc vật cũng không buông tha Khi chúng đi qua chỗ nào thì bất kỳ vật nào còn sống cũng không thể thoát được Khô lâu đại quân đã tập kết thành một trận hình 400 vạn quân Cùng hướng về một tòa thành thị ở phía nam Đó là một thành thị trung bình có trăm vạn dân Bên trong thành có không đến 10 vạn quân chính quy Trung Hoa đóng quân Từ những hành động nhanh chóng của những tướng sĩ mặc quân phục Trung Hoa Xem ra đội quân này đã phát hiện địch nhân rồi Bây giờ thành trì đã mở rộng cửa, những binh lính đang đón những dân chúng chạy tới từ bốn phía rất hiển nhiên, vũ lực chính quy cả Tây Đại Lục cũng đã cơ bản được điều động. Thông qua truyền tống trận, số lượng quân đội trong thành trì này gia tăng không ngừng, đoạn vân lắc mình, lúc này xuất hiện trên bầu trời thành thị. Khi đoạn vân vừa hiện ra, cả tòa thành trì lúc này như sôi lên, thánh chủ đại nhân, quân dân đầy thành đều hành lễ với hắn. Đoạn vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người bình thân. Thánh chủ đại nhân, ngài đến rồi. Số lượng địch nhân nhiều quá, thực lực lại quá mạnh. Ta đang chuẩn bị đưa dân chúng triệt tẩu. Tên thành thành chủ bây giờ người đầy mồ hôi. Đoạn vân dùng thần thức dò xét dân chúng trong thành. Phát hiện về cơ bản dân chúng có thể chống lại được những vũ lực cấp 5 cấp 6. Đoạn vân vỗ vỗ vai tên thành chủ, nói. Làm tốt lắm. Bây giờ trước hết ngươi hay trấn an dân chúng, đại quân nanh sói gia tộc sẽ nghênh đón quân xâm lăng địa ngục ghê tởm này ở bình nguyên phía trước. Đã có mấy trăm mục dân bình thường và gia súc của họ bị những bộ xương khô ghê tởm này giết rồi. Đoạn vân một lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, đoạn vân xuất hiện ở một nơi cách khô lâu đại quân 5.000 thước. Bây giờ khô lâu đại quân chỉ cách tòa thành trì vừa rồi không đến 20 dặm. Đoạn vân vung tay lên, sư đoàn nanh sói xuất hiện phía sau lưng hắn với trận hình nghiêm mật, lập một truyền tổng trận. Trong vòng một phút đưa 200 vạn tướng sĩ nanh sói đến đây, nhanh chóng bố trí trận hình công kích. Đoạn vân hạ lệnh, dưới lệnh của đoạn vân, một bộ phận tướng sĩ nanh sói cầm không gian trang bị tản ra khắp nơi. Hơn 360 vạn tướng sĩ nanh sói đông đại lục đã tập kết sẵn sàng ở quân doanh. Chỉ chờ truyền tống trận mở ra là đến ngay chiến trường. Chẳng mấy chốc, từng đội từng đội nhanh sói kỵ sĩ thi nhau chui vào truyền tống trận. Rồi xuất hiện trên bình nguyên. Ngay lập tức, nhanh sói đại quân này kết thành đoàn trên bình nguyên chống trải. Họ phải bày ra trận hình công kích thích hợp nhất trước khi địch quân tới nơi. Tình huống như thế nào? Tiểu phi hiệp từ thái cực đồ chui ra hỏi đoạn vân đoạn vân chỉ tay. Hất cảm hướng về phía khô lâu đại quân. Nói lạnh lùng, địa ngục. Quả nhiên không hổ là nơi tụ tập cao thủ vạn năm. Khô lâu đại quân phía trước chúng ta cũng phải tới hơn 400 vạn. Toàn bộ đều là những bộ xương khô siêu dai hoặc cao hơn. Trong số đó còn xuất hiện 10 tên trung đoan cấp 16. Ta đoán những gì mà con chó đó nói lúc trước toàn là giả tạo cả. Giao con chó đó cho ta. ngươi mau thừa dịp rảnh rỗi này. Chứa chỉ cho Diệp Cô Thành đại ca và những người khác đi. Tiểu Phi Hiệp Xung phong phụ trách con tam đầu khuyển. Nhắc nhở Đoạn Vân về những người kia. Đoạn Vân suy tư một hồi. Rồi cũng đồng ý cần phải nhanh chóng chứa chỉ cho Diệp Cô Thành và đám vũ lực của mình. Không ai biết khô lâu hoàng ngoài đám thủ hà khô lâu này ra rốt cuộc còn có vũ lực cấp 17 không. Người phụ trách chỉ huy trận chiến đấu này. Có thể điều động thiết huyết và huyết ma tới. Nanh sói đấu khí là khắc tinh của sinh vật địa ngục Trận này chúng ta chắc sẽ thắng Nhưng tuyệt đối không thể khinh địch Ta không muốn thấy chiến quả ngọc đá cùng vỡ đâu Xin thiếu gia yên tâm Lúc này đoạn vân chui vào thái cực đồ Bắt đầu chữa trị cho đám thủ hạ Năng lượng linh hồn trong tay đoạn vân rất mạnh Nếu dựa vào năng lượng linh hồn này Muốn chữa trị cho vài thủ hạ bị thương hoặc đã chết Căn bản không hao phí chân khí đoạn vân bao nhiêu Tám nô lệ, sau khi được đoạn vân điều trị, thân thể bị tàn phá của chúng đã cơ bản hoàn hảo, tiếp theo thông qua chân khí bồi dưỡng và bổ sung linh hồn. Tám nô lệ cũng cơ bản khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần để cho họ tu dưỡng một hai giờ nữa, năng lượng khô kiệt lúc đó cũng sẽ khôi phục. Sau khi chết đi sống lại, tiềm lực của họ sau này phát triển còn lớn hơn nữa, để trị liệu cho Diệp Cô Thành. Đoạn vân đầu tiên dùng chân khí quét sạch những chỗ bị bầm ứ trong cơ thể hắn Cũng giúp hắn đả thông một vài kinh mạch bị tắc Cuối cùng Đoạn vân chuyển hóa một vài năng lượng linh hồn cho Diệp Cô Thành Đối với Ni Khả và Âu Đặc Tư Hắn cũng làm tương tự như vậy Chứa trị đại khái mất khoảng 30 phút Nếu chữa trị cẩn thận Họ cơ bản có thể hoàn hảo như lúc ban đầu Nhưng cũng đã mất một thời gian khá lâu rồi Lúc này thế cục không rõ Địch quân đã tụ tập cách không đến 500 thước 200 vạn đại quân nhanh sói và 400 vạn khô lâu đại quân đang rằng co hơn 10 phút rồi Lệnh cho thủ hạ vừa mới được chữa trị ở lại trong thái cực đồ tu dưỡng Đoạn vân thuận tiện hấp thu một mớ năng lượng linh hồn lớn Bổ sung cho những gì mình vừa mất trong trận chiến với tử thần Đoạn vân lắc mình xuất hiện trước trận của đại quân nhanh sói Người nhìn hơn 10 bộ xương khô lâu kim sắc đối diện kìa Cấp bậc năng lượng của chúng đã đạt tới cấp 15, cấp 16. Mấy thứ màu bạch kim đạt cấp 15, là những khô lâu cấp tướng. Còn 10 con màu vàng kim cấp 16 là khô lâu cấp soái Đám vương cấp khô lâu cấp 17 thì chưa xuất hiện. Khô lâu hoàng, chắc là cao hơn vương cấp. Tiểu Phi Hiệp chỉ vào địch quân nói với Đoạn Vân. Nhìn con tam đầu khuyển thương tích đầy mình bên cạnh. Đoạn Vân hỏi lạnh lùng, số lượng. Tiểu phi hiệp hít một hơi, nói, lão đại, số lượng khá là kinh khủng, cấp 15 ấy có 400 tên, nói cách khác, 50 tên đối diện chỉ là 1 phần 8 mà thôi, có 40 tên cấp 16. Còn vương cấp, cũng chẳng biết có phải là cấp 17 không nữa thì nghe nói có 10 tên, khô lâu hoàng thực lực tương đương với tử thần, hai người từng đại chiến 10 ngày, cuối cùng hòa nhau. Còn thủ hà của tên gia hỏa tử thần cũng rất kinh khủng. Tam đầu khuyển địa ngục và ngũ đầu long địa ngục. Căn bản chỉ là mấy con gia hỏa canh cửa. Vũ lực chính thức dưới tay tử thần là câu hồn sứ giả và nam tước địa ngục. Câu hồn sứ giả là 300 tên có năng lượng tương tự như của tử thần. Vũ lực cấp 15, nam tước địa ngục. Nghe đồn không bằng được ma thần vệ. Cấp bậc năng lượng hẳn là cấp 16, có 60 tên. Đoạn vân hỏi lại tình báo chuẩn xác chứ Hẳn là chuẩn xác. Tử thần bị lão đại ngươi đánh bại bỏ chạy Con chó này nói muốn đầu thân dưới tay ngài Ngẫm nghĩ một lát Đoạn vân nhìn nhìn con chó nằm trên đất Đang dùng ánh mắt của cầu khẩn nhìn mình ngẩng đầu nhìn đại quân đối diện Đoạn vân cười cười âm tà nói Chờ ta xác nhận những gì ngươi nói là thật Ngươi có thể thành người của Trung Hoa Đến lúc đó Ta đặt cho ngươi cái tên là Tiểu Tam, nhưng nếu ngươi nói không thật, sự trừng phạt của ta tuyệt đối sẽ kinh khủng gấp trăm lần địa ngục. Trong trận doanh đối phương có một khô lâu soái cấp và hai tướng cấp, ba kim sắc hướng về phía chứ đại quân đoạn vân đi tới. Họ tựa hồ muốn trước khi đại chiến nói chuyện với đối thủ, chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com chương 437. Bách vạn đại quân chi gian đích đại chiến một nghìn an theo năm ma sủng. Đoạn vân hướng về phía ba bộ xương khô đó, giữa hai quân. Đoạn vân lúc này cách ba bộ xương khô đó không đến hai mươi thước. Khô lâu hoàng A lá đức mệ đâu Nhìn nhìn ba bộ xương đối diện. Đoạn vân trực tiếp hỏi ngay. Nghe đoạn vân nói. Ba bộ xương khô lúc này có chút bối rối. Xí xào trao đổi một chút. Bộ xương khô xoáy cấp màu hoàng kim dùng tiếng đại lục khàn khàn nói Chúng ta là quân đoàn khô lâu cường đại Vừa rồi sở dĩ muốn dừng lại là vì chúng ta còn chưa hạ chiến thư cho các ngươi Về vấn đề vừa hỏi Chờ ngươi chết trận rồi sẽ biết Đoạn vân cảm thấy buồn cười Loại quân xâm lược như ngươi mà còn bày vẽ chiến thư Ngươi chắc là có bệnh rồi Vậy tuyên đọc chiến thư nhanh lên Tốt nhất là cho cả mọi người Tây đại lục nghe Đoạn vân nói lạnh lùng, tên gia hỏa lấy ra một tấm huyết thư viết trên da người, tên gia hỏa này trải huyết thư da người ra. Hai con khô lâu bạch kim thật sự sử dụng một bí pháp làm tăng âm, đủ để truyền thanh âm của bộ xương khô xoáy cấp khắp cả đại lục. Nội dung của chiến thư, Bùn Hoàng là bá chủ địa ngục khô lâu Hoàng A lá Đức Mỹ. Bùn Hoàng rất coi trọng mảnh đất nhân giới đại lục này. Bùn Hoàng đặc phái hơn 400 vạn đại quân địa ngục đến trinh thảo. Bổn Hoàng tuyên thệ, trong vòng 10 ngày chiếm lĩnh A Lý Tây Đa, cũng đem tất cả những sinh linh ở đây biến thành dân chúng của ta. bổn Hoàng muốn trong một tháng sẽ chinh phục hạ lợi Ngó Hải, bổn Hoàng sẽ đông Trinh mộng đa lợi Á, bắt sống người đứng đầu Trung Hoa đoạn vân. bổn Hoàng khuyên nhân loại, cùng các loại sinh linh khác ở A Lý Tây Đa, đừng chống cự. Các ngươi chỉ cần được đại quân cường đại của Bồn Hoàng giết chết là tự nhiên có thể trở thành dân chúng của Bồn Hoàng. Các ngươi tốt nhất là nên tự sát. Nguyên nhân là vì sau khi các ngươi chết có thể lưu lại toàn thây cho các ngươi. Đây là chiến thư của Bồn Hoàng. Hy vọng tất cả sinh linh sắp chết ở Tây Đại Lục nhớ kỹ. Sau khi các ngươi chết, các ngươi sẽ là dân chúng của La Á Đức Mể. Nghe chiến thư này xong, đoạn vân trước trước mắt. tựa hồ không kìm được. còn năm ma sủng phía sau hắn thì nhìn nhau, la á, đức mỹ này có phải bị bệnh thần kinh không? nhân loại ti tiện, vô luận ngươi là ai, chỉ cần trước khi quân đội chúng ta phát khởi công kích, chúng ta sẽ không giết ngươi. ngươi hãy đi về đi. Sau khi tuyên đọc chiến thư, tên khô lâu đầu lĩnh dùng ngữ khí khá kiêu ngạo nói với đoạn vân. đoạn vân cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên. Đầu ba bộ xương khô lập tức rơi xuống, nói chuyện cũng không cẩn thận một chút cho lão tử. Ngươi không phải muốn chết à, để ngươi tụng niệm xong chiến thư là bổn thiếu ra nể mặt lắm rồi. Ba khô lâu trung đoan, không một tiếng động đã bị một nam nhân giết chết một cách bí ẩn. Việc này làm cho trăm vạn khô lâu đại quân sôi lên, đoạn vân cười lạnh một tiếng. Phi thân lên, khô lâu xấu xí nghe tớm. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi đó. Chiến trường này giao cho ngươi. Chúng ta đi đâu? Nơi này còn có 9 bộ xương khô cấp 16 và 48 cấp 15 đó. Tiểu Phi hiệp đại biểu cho năm ma sủng hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, lắc mình một cái. Đoạn Vân một lần nữa xuất hiện trước mặt đám tiểu phi hiệp. 9 tên cấp 16 của Khô Lâu đại quân đang đứng đối diện toàn bộ đều đã biến mất. Thổi phù thái cực đồ trong tay, Đoạn vân nói, chúng ta đi theo cái vết nước kia. Xem có cách nào đồ giỡn với khô lâu hoàng không. Đoạn vân cho năm ma sủng tiến vào thái cực đồ. Rồi sau đó hắn lại lắc mình thuấn di đi. Vũ lực cao cấp của khô lâu đại quân đều bị tên gia hỏa đoạn vân miễu sát. Rồi thu cả vào thái cực đồ tiêu hóa sạch. Lực lượng trung đoan cấp 16 mất tích. Hơn 400 vạn bộ xương khô yếu hơn lúc này trở nên quần long vô thủ. Bộ đội như vậy. Cho dù mạnh đến đâu, cũng không thể chiến thắng. Nếu không phải vẫn còn 48 bộ xương khô cấp tướng, cấp 15 ở đây ổn định trận cước Khô lâu đại quân này có thể sẽ không chiến tự bại. Sau khi đoạn vân biến mất, nanh sói đại quân lập tức tiến công. 200 vạn chống lại 400 vạn. Căn bản không áp dụng được chiến thuật chó má gì. Thuần túy chỉ dùng thực lực mà đấu nhau thôi. Quan trọng nhất là bố trí binh lực hợp lý. Thực lực của 200 vạn tướng sĩ nhanh sói cơ bản rất tương đồng nên việc bố trí không quan trọng nữa. Thực lực cao thấp giữa địch ta đã khá là rõ ràng rồi. Khô lâu đại quân có cái gì? 300 vạn bộ xương khô cấp 11, 100 vạn cấp 12, 4 vạn cấp 13, hơn 1.000 cấp 14 ngoài ra còn có 48 cấp 15. Còn nhanh sói thì sao? Không có cấp 11, cũng không có cấp 12. Họ có 200 vạn đấu thần, cả đám đều là những tên gia hỏa kinh khủng cấp 13. Hơn nữa đều có những tên gia hỏa tỏa kỵ kiến đồng giai. một sư đoàn nhanh sói long kỵ sĩ cấp 14. Long kỵ của đám long kỵ sĩ này đều có nội đan, một ngàn cự mãng thần long cấp bậc chân thần cũng tới trợ giúp. Còn cấp 15, cũng có 50 con thần long cấp bậc chủ thần, 48 bộ xương khô bạch kim. Chỉ chờ bị một chú thần long nào đó lựa chọn xé xác thôi. song phương quân lực căn bản không cùng cấp bậc. Hơn nữa lại tác chiến trên bình nguyên. Chiến đấu như vậy đối với tướng sĩ nanh sói được huấn luyện cực tốt thì tuyệt đối chỉ là một cuộc diễn tập nho nhỏ. Hy cũng chẳng thèm bày mưu kế. Hắn trực tiếp vung tay lên. 200 vạn tướng sĩ nanh sói cùng tiến áp lại gần khô lâu đại quân cách đó ngàn thước. Dưới sự chỉ huy của khô lâu cấp 15. 400 vạn khô lâu cùng dầm dập hướng về phía nhanh sói đại quân. song phương cứ như vậy. Một cưới kiến. Một đi bộ. Đến gần nhau. Tốc độ không nhanh không chậm. Khi đội quân đầu tiên của hai bên cách nhau không đến 200 thước. Đại quân nhanh sói ngừng lại. Hướng về phía khô lâu đại quân phát khởi công kích. nhanh sói đại quân đi đầu chính là sư đoàn không quân nhanh sói. Sau khi nhanh sói đại quân ổn định trận cướp. Hy la vung tay lên, 10 vạn người một tổ. Nanh sói hợp thể chiến kỹ, hợp thể năng lượng bộc phát giữa trận doanh khô lâu đại quân. Đây là năng lượng kiếm khí, có uy thế tuyệt đối phô thiên cái địa, trực tiếp làm cho mấy trăm bộ xương khô trước mặt tan thành mây khói. Một kích này, trực tiếp làm cho 40 vạn bộ xương khô hồn quy bụi đất. Nanh sói hợp thể chiến kỹ, có hai loại hình cơ bản, là tăng cường uy lực công kích, Loại chiến ký này là một phương pháp đem năng lượng cấp thấp tập hợp thành năng lượng cao cấp. Tỷ như nói, 10 nanh sói võ sĩ đấu thần sơ giai, Thông qua loại hợp thể này, có thể phát huy năng lượng có uy lực hậu giai. Trăm người thì có thể phát huy uy lực cấp bậc chân thần. Loại chiến ký bình thường này chỉ thích hợp với số lượng tướng sĩ nhanh sói ít ỏi. Một loại khác, chính là lực lượng tập hợp song song. Chỉ đơn giản đưa năng lượng cân bằng phóng ra ngoài. Thông qua loại phương thức này, có thể đưa phạm vị công kích của bộ đội ra rất xa. Về phần nguyên lý, rất đơn giản. Một con ngỗng bay một mình sẽ rất khó khăn. Nhưng một đàn ngỗng cùng nhau bay, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mật độ tập hợp năng lượng cao có thể giảm thất thoát năng lượng xuống. Đặc điểm chủ yếu của loại hợp thể chiến ký này là mật độ cao. Không cho địch nhân có không gian né tránh. hợp thể chiến kĩ của 10 vạn người một, đó là một loại chiến kỹ nhanh sói. Phương thức công kích này có thể làm cho đấu khí của tướng sĩ nhanh sói như vạn mũi tên cùng bắn ra, thông qua mật độ năng lượng rất cao, trực tiếp đánh nát địch nhân. Một kích này trực tiếp làm cho trận hình khô lâu đại quân rối loạn. Ngay sau đó, đợt hợp thể chiến kĩ nhanh sói thứ hai lập tức phủ xuống, một lần nữa lại làm cho 30 vạn bộ xương khô ngã xuống. Khi vòng thứ ba, thứ tư phủ xuống, khô lâu đại quân không còn dũng khí tiếp tục xông lên nữa. Họ đã hiểu được, nếu nói những bộ xương khô này có thể gọi là kinh khủng. Vậy thì nhóm bộ đội đối diện kia tuyệt đối có thể nói là siêu kinh khủng. Ngươi còn lên làm gì? Không thấy năng lượng của người ta có thể miễu sát mấy đứa tiểu khô lâu cấp 11-12 của chúng ta sao? Khô lâu đại quân bắt đầu rút lui. Chúng muốn lui về địa ngục. Nhân giới trên đại lục thật sự quá kinh khủng. Khô lâu đại quân, chạy tư tán, vô số bộ xương khô xoay người hướng về phía thác nước bỏ trốn. Còn nanh sói đại quân tự nhiên là phải đuổi theo. Hy La xuất lĩnh sư đoàn nanh sói, trực tiếp cưới long kỵ, truy kích khô lâu cấp 14 của đối phương. Những hợp thể chiến kỵ tiếp tục hướng về những bộ xương khô công kích mãnh liệt. Năm 10 con thần long. Lao về phía 48 bộ xương khô cấp 15, sau khi đuổi tới nơi, trực tiếp xé xác đối phương. 200 vạn tướng sĩ nhanh sói khác, cưới con kiến, nhanh chóng truy kích những bộ xương khô còn lại. Những con kiến cường đại trực tiếp đạp vụn những khô lâu thanh mảnh. Mũi kiếm của tướng sĩ nanh sói vung lên là trực tiếp làm cho bộ xương khô biến thành xương vụn, thậm chí là bụi đất. Khô lâu biến thành những con côn trùng dưới kiếm nhanh sói. 200 vạn đại quân nanh sói muốn tốc độ có tốc độ, muốn thực lực có thực lực, tàn sát đội quân khô lâu một cách không nương tay. Khi tướng sĩ nanh sói đuổi tới nơi, đại quân khô lâu cơ bản bị nanh sói làm thịt sạch. 300 vạn bộ xương khô ngã xuống sau khi đám tướng sĩ nanh sói lướt qua. Về phần vài chục vạn còn lại đang hướng sang hai bên bỏ trốn. Nếu đây là một vùng núi hoặc gò đất thì những bộ xương khô này còn có thể chạy được. Nhưng đáng tiếc là nơi này là đại thảo nguyên mênh mông, còn tướng sĩ nhanh sói cấp bậc đấu thần lại biết bay. Những con kiến cấp 13 cũng chạy rất nhanh, vẫn truy kích những bộ xương khô chạy tư tán. 100 vạn tướng sĩ nhanh sói phụ trách truy kích bay trên không trung, tòa kỵ kiến của họ chạy dưới đất. Dưới loại chiến thuật truy kích này, từng nhóm khô lâu bị tiêu diệt, hoặc chết dưới kiếm nanh sói hoặc trực tiếp bị những con kiến càng nghiền nát. có thể tránh được truy kích của tướng sĩ nanh sói. Trừ phi biết độn thổ, không đến một giờ, hơn 400 vạn bộ xương khô về cơ bản đã bị nanh sói đổ lục sạch sẽ. chuyện được phát miễn phí tại web Chuyển audio mới com Chương 438, biệt giảng điều kiện sau khi giao chiến trường cho Hy La. Đoạn vân mang theo lực lượng quân chủ lực thuấn di tới thác nước tử vong, tiến vào đại huyệt động sau thác nước. Hơn 100.000 khô lâu cấp 13-14 cùng nhào vào đám đoạn vân Đại huyệt động sau lưng thác nước tử vong quả là lớn vô cùng Huyệt động rộng gần 200 thước Cao 200 thước Từ động khẩu tới chỗ đáy huyệt động khoảng 1.000 thước Trong huyệt động tối om, Nhưng đối với những người cấp bậc cỡ đoạn vân tối đến mấy cũng vẫn nhìn thấy Đối mặt với đám xương khô đang lao tới Đoạn vân tung thái cực đồ ra Thái cực đồ xoay tròn cảm nhận được âm khí nơi này cực thịnh. Nó vốn là hóa thân của chính nghĩa. Lập tức tán phát ra hạo nhiên chính khí cường đại. Thái cực đồ xoay tròn phát hào quang sáng chói, Những khô lâu bị ánh sáng thái cực chiếu tới đều hồn phi phách tán. Năng lượng tiêu tán bị hút vào trong thái cực đồ. Bảo bối này của ngươi còn có tác dụng như vậy à? Theo sát phía sau đoạn vân. vì từ mắt trước trước nhìn thái cực đồ đang xoay trên không, đoạn vân phất phất tay, ra hiệu cho năm ma sủng theo sau, thái cực đồ bản thân nó có tác dụng trừ tà trừ ma, dùng thái cực đồ để đối phó với những khô lâu âm phủ này thì quả thật có chút lãng phí, chúng ta đi mau, vết nước thông đạo có một vài khô lâu thực lực không tệ đang chờ chúng ta, thu lại thái cực đồ, đoạn vân mang theo năm ma sủng đi nhanh về phía trước, Chẳng mấy chốc một người năm thú đã đi tới vết nứt Nơi này có 50 tên gia hỏa cấp 15 năm tên cấp 16 Còn có ba tên đồng dai với đoạn vân cấp 17 đang chờ Đoạn vân khẳng định trong ba tên gia hỏa cấp 17 Không có khả năng là khô lâu hoàng A lá đức mệ Tin tức mà con tam đầu khuyển địa ngục cung cấp rất có thể là chuẩn xác Thái cực đồ hướng về phía đám gia hỏa cấp 15 phát ra ánh sáng Dưới ánh sáng của thái cực đồ 50 tên gia hỏa có lực sát thương không tệ rên lên. Còn năm bộ xương khô xoáy cấp cấp 16 cũng rất kiêng kỳ thái cực đồ. Ánh sáng cường đại từ thái cực chiếu vào những tên gia hỏa tạo ra những tiếng nổ lách tách. Sau khi liếc nhìn ra hiệu với nhau, ba khô lâu vương quay về thái cực đồ phát khởi công kích mãnh liệt. Đối mặt với công kích của ba vương cấp khô lâu, đoạn vân cười lạnh một tiếng điều khiển thái cực đồ xoay tròn hút ba luồng năng lượng này vào. tu thái cực độ. Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào đối phương nói, "Vào Khô Lâu Hoàng A lá Đức Mệ tới gặp ta, ngươi là ai?" Một trong ba gã Khô Lâu vương cấp dùng một ngữ khí kiêu ngạo hỏi lại. Khi hắn còn chưa dứt lời, đầu hắn bỗng nhiên biến mất. Đoạn Vân nhìn dường như vẫn đứng tại chỗ không di động tí nào, nhưng tay phải hắn lại đang nắm một cái đầu lâu. Đê Bồn thiếu gia rất không thích người khác kiêu ngạo trước mặt. Đoạn vân nhìn nhìn các hộp sỏ ở tay phải cười lạnh, vừa rồi khoảng cách giữa đoàn người đoạn vân và khô lâu cách nhau không tới 50 thước. Ở khoảng cách này, vô luận là dùng khinh công hay không gian ma pháp, đoạn vân có thể di chuyển y như thuấn di, vừa rồi hắn không nói năng gì, vận khởi khinh công vọt tới, tay phải chém vào cổ tên gia hòa khô lâu, dựa vào chân khí cường đại, đoạn vân trực tiếp vặt gãy cái đầu khô lâu xuống. dị biến đột một làm cho đám khô lâu trở nên hoảng loạn 50 khô lâu vừa rồi đã bị ánh sáng thái cực chiếu vào đã bị thương một tên khô lâu vương cấp lại không biết làm sao mà bị đối phương giết chết khô lâu hoàng a lá đức mỹ ở đâu đoạn vân ném cái đầu khô lâu vào thái cực đồ một lần nữa cất giọng hỏi ngự khí rất nhạt nhưng lại tràn ngập sự uy hiếp vô tận một khô lâu vương cấp nhìn đồng đội không còn đầu lắp bắp nói không nên lời Nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng không cần nói nữa, bởi vì đầu của hắn cũng bị giống như khô lâu vương cấp kia. Xuất hiện nắm gọn lơ trong tay đoạn vân, lần sau phải nhớ kỹ, khi nói chuyện phải nói nhanh nhẹn dành mạch một chút. Đoạn vân ném khô lâu vương cấp thứ hai vào thái cực đồ, rồi chỉ vào tên vương cấp cuối cùng ra lệnh, chỉ cần ngươi hứa không giết ta. Trong khi nói, tên gia hỏa này run lên cầm cập, nhưng chẳng mấy chốc. Tên gia hỏa này cũng biến thành một bộ xương khô không đầu. Bây giờ là ta làm chủ, ngươi còn đưa điều kiện với ta hà? Muốn chết phải không? Giọng nói của đoạn vân như tử thần đòi mạng làm cho năm soái cấp khô lâu còn lại quỳ sụp xuống đất. Họ rất cung kính thi hành đại lễ mà chỉ có nô lệ mới làm. Miệng liên hồi xin tha mạng, những khô lâu cấp 15 cũng vái đoạn vân như sao? Sợ hãi làm chúng không dám nói nửa chữ, toàn bộ đều là phế vật. Chỉ toàn một đám khô lâu không có chút đảm khí Vậy mà cũng xưng làm sinh vật địa ngục Ai nói cho ta biết khô lâu hoàng A lá đức mệ ở nơi nào Ta tha cho Đoạn vân liếc mắt coi thường Khô lâu sao lại sợ chết như vậy chứ Khô lâu không phải từ ma giới tới sao Tại sao toàn bộ đều mềm nhũ như chi chi thế Hắn còn ở địa ngục Rốt cục có một tên ra hỏa trong lúc kinh hoàng nói ra chỗ của la á đức mệ Địa ngục ở đâu Đoạn vân một lần nữa hỏi Một tên khô lâu khác cướp lời Khô lâu hoàng thành Còn gạt ta Một câu mắng vừa thốt ra Tên trung thành với khô lâu hoàng đó lập tức bị tiêu diệt Ta có thể cảm giác rất rõ ràng Khô lâu hoàng A lá đức mệ đang ở phía sau vết nứt Hoàng đế bệ hạ Ngươi không muốn thấy ta giết hết đám thủ hạ của ngươi đó chứ Đoạn vân quay về vết nứt Lúc này phát hiện có một đảo thần thức dao động Sau khi Đoạn Vân quét thần thức ra, Đoạn Vân biết mình đã giết oan uổng khô lâu vừa rồi. La Á Đức Mễ đúng là ở khô lâu hoàng thành, mà khô lâu hoàng thành chính là ở sau lưng vết nước này. Quét thần thức tới địa ngục, Đoạn Vân cảm nhận được khí tức tử vong ở địa ngục. Đầu vết nước bên kia là một không gian rộng lớn có hàng trăm vạn khô lâu. Hẳn là đây là một tòa thành trì. Theo quy mô và kiến trúc thành trì này mà nói, Đây là khô lâu hoàng thành rồi, còn bên trong đại điện hoàng thành, có một khô lâu cấp bậc năng lượng kinh khủng đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Khô lâu hoàng A lá Đức Mễ vừa bị thần thức đoạn vân đụng đến, ngẩng đầu chuyển hướng về phía đoạn vân rồi phát khởi một tinh thần công kích vào thần thức đoạn vân. Bị thần thức công kích, đoạn vân lập tức rút thần thức của mình về ngay, khi đoạn vân đang muốn một lần nữa buông thần thức vào địa ngục dò xét. Ở đầu bên kia vết nứt bỗng xuất hiện dị động. Ngay sau đó, khô lâu Hoàng A lá Đức Mễ mang theo vài thủ hà cao cấp vượt qua vết nứt xuất hiện đối diện với đoạn vân. Nhìn bốn khô lâu không đầu trên đất. Tâm tình khô lâu Hoàng A lá Đức Mễ hơi rung động. Đôi mắt khô lâu trống rỗng của hắn nhìn vào đoạn vân. Ngự khí khàn khàn mang theo uy áp cường đại lao thẳng tới đoạn vân là tên nhân loại ti tiện này giết thủ hà của bùn Hoàng A. So sánh tên gia hỏa này với tử thần. Đoạn vân phát hiện tên gia hỏa này cũng không cường đại hơn tử thần. Dựa vào chân khí cường đại có tác dụng khắc chế linh hồn. Đoạn vân rất tự tin có thể đại chiến mấy trăm hiệp với tên gia hỏa này. Nhưng xác suất thắng cũng không cao lắm. Đoạn vân khẽ gật đầu. Lạnh lùng nói, ngươi có tội. Tội danh là xâm lăng nhân giới. Phá vỡ sự an bình của nhân giới. Ngươi đúng là vị thánh chủ nhân giới đoạn vân rồi. Ta nghe nói ngươi rất cường đại. Nhưng bây giờ xem ra ngươi cũng như thế thôi, ta có tội. Bổn hoàng có tội thì ngươi có thể làm gì được bổn hoàng? Trong vòng bốn giới ai có thể giết chết ta? Quang Minh thần hoàng ái Đức Hoa thật ra có thực lực giết chết ta. Nhưng đáng tiếc, ta vừa mới nghe được tin. Hắn bị ma thần bắt tới ma giới rồi, đúng là la á Đức mỹ vô cùng kiêu ngạo. Xem ra khô lâu hoàng sở dĩ dám xâm lăng đại lục là vì hắn vừa mới nghe quang minh thần hoàng ái Đức Hoa bị bắt tới ma giới. Trong số người tu luyện quang hệ, ngoại trừ quang minh thần không còn ai có thể giết chết hắn nữa. Mười quang minh vệ cũng không có khả năng, cho dù là năng lượng quang hệ có thể khắc chế khô lâu, nhưng mười đại quang minh vệ lại có cấp bậc thấp hơn hắn. Người có thể giết chết ngươi trong thiên hà có thêm một người nữa, đó là đoạn vân ta. Đoạn vân lạnh lùng nói, chỉ dựa vào ngươi, La Á Đức Mệ có vẻ rất khinh thường đoạn vân. Đoạn vân cười lạnh nói, không sai, chỉ mình ta. Vừa nói xong đoạn vân lao về phía La Á Đức Mệ, trong tay nháy mắt xuất hiện kiếm Trung Hoa, thấy đoạn vân lao tới. La Á Đức Mệ cũng không hoảng hốt, gầm lên một tiếng, trên người tên ra hỏa tỏa ra một luồng tử khí cường đại. từ khí này chính là năng lượng hộ thể của hắn đoạn vân đánh giữ một chiêu thân hình lập tức biến mất giữa chừng sau một khắc đoạn vân lại xuất hiện trước người năm ma sủng như thế nào không dám đánh à khô lâu hoàng a lá đức mễ cười lạnh nói với đoạn vân nhưng lúc này vài tiếng xương gãy vang lên trên trán tên gia hỏa khô lâu bỗng xuất hiện vài vệt đen hắn mang tới bảy khô lâu vương cấp vừa rồi trực tiếp bị đoạn vân miễu sát không một tiếng động bị miễu sát ngay trước mặt hắn cộng thêm ba tên vừa rồi mười vương cấp khô lâu địa ngục hồn lìa khỏi xác khô lâu vương cấp đạt tới cấp 17. nhưng so với đoạn vân sắp sửa vượt qua cấp 17 trung dai đám người đó thật sự quá yếu hơn nữa chân khí còn có công hiệu đặc thù đối với linh hồn sinh vật bảy tên gia hỏa đồng thời bị miễu sát cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên khô lâu dù sao cũng không có ưu thế tốc độ Họ chỉ là những bộ xương cứng ngắc, năng lượng chủ yếu chúng phát ra là linh hồn. Nhưng đáng tiếc, Đoạn Vân là một thầy thuốc, có đủ mọi thứ kinh nghiệm lâm sàng mổ xẻ cứu người. hắn hiểu cấu tao thân thể cơ hồ như lòng bàn tay. Tập trung vào những kẻ xương của đám khô lâu, Đoạn Vân chỉ cần dùng một chút chân khí là có thể làm cho bộ xương rời ra. Lợi dụng tác dụng của chân khí Đoạn Vân có thể trực tiếp chém chết linh hồn, la á đức mệnh. Ngươi phát động xâm lăng Tây Đại Lục, việc này là sai lầm nghiêm trọng mà ngươi phạm phải, ngươi và cả sự khả nỗ bỉ cùng phạm phải cùng một sai lầm, nhưng hắn thông minh hơn ngươi, vũ lực mà hắn phái đến Đại Lục không đáng giá bao nhiêu.